ông ta tên là quách trí thường xuyên xuất hiện trên tv đó quách Chí lâm giật nhíu mày không ngờ ông ta lại là bố của quách tường bảo sao cậu cảm thấy hơi quen mắt nhưng mà câu nói vừa rồi của Trương hoành đã gợi ý cho lâm giật không ít nếu quách tường vì thể diện mà dùng hết tất cả âm mưu đối phó với cậu vậy nếu như cậu có qua mà không có lại không tặng bọn họ thứ gì thì thật sự có lỗi với truyền thống tốt đẹp được lưu truyền mấy nghìn năm của dân tộc trung hoa Vì vậy, sau khi tạm biệt Lăng Tiêu Tiêu ở cổng chính trường học, cậu lập tức gọi điện thoại cho Châu Lưu, hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt. Đồng thời, cậu cũng nhận được điện thoại của lớp trưởng. Hai tiết học chung cuối cùng của học kỳ này sắp kết thúc, cả lớp muốn tổ chức một buổi họp lớp, cậu ta bảo Lâm Giật tối nay nhất định phải tới tham gia. Sau khi Lâm Giật nghe xong, cậu cảm thấy rất ngạc nhiên. Thông báo cậu bị đuổi học đã được dán trong trường từ sáng nay rồi, không tới mức cả trường đều biết chuyện này. Nhưng người trong khoa cậu chắc chắn phải biết rồi chứ Bản thân cậu như thế Nhưng lớp trường vẫn mời cậu tham gia họp lớp Điều này thật sự khiến cậu cảm động Nhưng mà Lâm giật suy nghĩ một lát Rồi vẫn từ chối Thôi đi, hiện giờ danh tiếng của tôi thế nào Chắc cậu cũng biết tôi mà đi thì buổi họp lớp tối nay chắc chắn sẽ rất tệ Mọi người cứ chơi đi, tôi không đi đâu Cậu nói vớ vẩn gì đấy Mọi người là bạn cùng lớp 4 năm trời chỉ vì một cái thông báo mà tụi này không còn là bạn cậu nữa à? đừng đùa, chờ tụi này bàn bạc xong thời gian và địa điểm thì sẽ báo cho cậu. nếu như cậu không đến, vậy thì tụi này sẽ coi như không có đứa bạn nào như cậu nữa nhé. cậu cứ suy nghĩ đi. lớp trưởng rất khoát cúp điện thoại chặn miệng lâm giật. thật không ngờ đám lớp trưởng còn quan tâm cậu như thế. cũng không có ai vì hình phạt vô căn cứ kia mà xa cách cậu. bọn họ còn bảo cậu nhất định phải tham gia họp lớp. cảm giác được thân thiết này. khiến cho tâm trạng lâm giật bỗng tốt hơn trong lúc tâm trạng đang tốt lâm giật lấy ra thẻ vip mà trần ngữ yên đưa cho cậu gọi điện thoại cho quản lý bảo với anh ta tối nay sẽ báo hết câu lạc bộ hoàng gia vĩnh lợi đồng thời cậu cũng chuẩn bị một chiếc xe buýt còn chi phí thì chờ khi tới sẽ trả nói chuyện điện thoại xong lâm giật bắt một chiếc taxi ở ven đường rồi đi tới nhà sợ ai nhiên do có nhiều thay đổi về thông tin mảnh đất nên việc phá rỡ tòa nhà hai tầng cuối cùng tạm thời phải dừng lại Bà Sở đứng ở cầu thang tầng 2 Vị lan càng nhề xuống nằm chiếc xe Mercedes-Benz S 600 màu đen Đỗ thẳng hàng ở ven đường Một đám người trông niên mặc vest đen Đang nồi nóng chờ đợi Chắc hẳn bọn họ đang chờ sếp lớn nào đó tới Haha <cười> <cười> Một công ty nhỏ cũng đòi to vẻ Chờ tối lúc không tiến hành phá rỡ được Thì không phải tập đoàn Quách Thụy Sẽ tiếp nhận lại sao Đi xe dở mà cũng đòi to vẻ Nhìn người vào xe phía dưới Bà Sở cười khởi trong lòng. Trong suy nghĩ của bà ta, tập đoàn Quách Thị chỉ tạm thời xuất hiện một ít vấn đề nhỏ, nên mảnh đất này mới bị công ty nhỏ bé không biết từ đâu xuất hiện tiếp nhận. Chỉ cần bà ta không ký tên vào hợp đồng phá rỡ, bọn họ sẽ không phá rỡ được tòa nhà đồ nát này. Khi thời gian càng kéo dài, chính phủ nhất định sẽ trách phạt. Đến lúc đó, bọn họ còn không ngoan ngoãn ra mảnh đất này lại cho Quách trì sao? Hơn nữa, bản thân bà ta lại là thông gia tương lai của Quách Trí. chẳng phải sau này bà ta muốn gì được nấy hà bà sở cười mỉa mai trong lòng bà ta nhổ một ngụm nước bỏ xuống dưới rồi mới quay về đi về phòng không lâu sau một chiếc taxi màu đỏ dừng ở ven đường lâm giật trả tiền rồi xuống xe thần lương tín đã chờ sẵn ở đó ngoài anh ta ra thì còn có một số giám đốc điều hành cấp cao trong bộ phận bất động sản của tập đoàn thẩm thị hầu như đều hơn năm mươi tuổi trên người mặc vest rồi đeo cà vạt bọn họ rồi rít bước tới chào Thiều Gia, cậu tới rồi. Về mặt thân lương tín tràn đầy kích động, anh ta bước tới chào lâm giật mặc dù anh ta họ thẩm nhưng không phải thuộc chi nhánh của thầm gia. Anh chưa tới 50 tuổi, nhưng đã đảm nhiệm chức trưởng phòng bất động sản rồi. Chú Lưu gọi điện thoại, thì chúng tôi đã tới ngay. Nghe nói, Thiều Gia muốn biết rõ thông tin mảnh đất này, cậu muốn nghe luôn bây giờ sao? Thân lương tín cùng kinh nói, lâm giật gật đầu. Nói luôn bây giờ đi. Thiều Gia, Hiện giờ, mảnh đất này trừ hồ nước và gòn núi ra, thì diện tích đất bằng phẳng hiện có là 180 mét. Theo hệ số sử dụng đất, được sở quy hoạch phê duyệt, chúng tôi có thể xây dựng tổng cộng 4 tòa nhà có 24 căn hộ, không được xây vượt quá 16 tầng. Đương nhiên, với điều kiện tiên quyết là đã giảm thiểu diện tích cây xanh. Thần lương tín vừa giới thiệu, vừa đưa Lâm Giật đi vòng quanh tòa nhà cổ nát đến công trường phía sau. Lâm Giật nghe xong thì không khỏi kinh ngạc, Có vẻ mảnh đất này có giá trị sử dụng không cao như trong tưởng tượng của cậu. Hơn nữa, khu vực này quá hẻo lánh. Ước tính sau khi tận dụng tối đa thì cũng sẽ khó bán được với giá tốt. Xem ra giao dịch đầu tiên của cậu đã thua lỗ rồi. Lâm Giật lập tức cảm thấy vô cùng đau đầu. Mặc dù vài anh hùng cứu mỹ nhân dễ đóng thật, nhưng cái giá phải trả lại quá đau đớn. Hơn nữa, mảnh đất này cướp lại giữa trường từ tập đoàn Quách Thị, Cái giá đưa ra phải cao hơn nhiều so với giá mua lại mảnh đất này một cách bình thường. Đau lòng quá đi thôi. Trong phòng thân, tôi nhớ anh đã nói khu đất này có thể sử dụng cho mục đích thương mại. Nếu thế, giá trị của khu đất này có cao hơn không? Lâm giật hỏi. Thần lương tín gật đầu nói. Giá trị đất thương mại sẽ cao hơn giá trị đất đẻ ở. Thế nhưng mảnh đất này nhiều năm nay đều dùng cho giáo dục, phổ xanh đồ chọc, không thể xây dựng cộng đồng dân cư quy mô lớn được. Vị trí nơi này hẻo lánh Nếu chỉ xây dựng một trung tâm mua sắm lẻ loi ở đây, thì sợ rằng rất khó thu hút sự quan tâm và lượng khách hàng. Hơn nữa, một khi không thể sử dụng phù hợp địa hình xung quanh thì giá trị thương mại của mảnh đất này còn không được bằng giá trị của khu dân cư nữa. Chúng ta mua mảnh đất này với giá bao nhiêu?" Lâm Giật hỏi. "Cộng thêm tiền đấu giá đất và phí chuyển nhượng, tổng cộng đã tiêu hết 170 triệu." Thân Lương Tín nói thật. "Khi đó, tập đoàn Quách Thị đã tốn bao nhiêu để mua mảnh đất này?" Lâm Giật hỏi. 110 triệu, thần lương tín nói. Quả nhiên, lầm giật cắn răng để cho quách thị kiếm không được 60 triệu thật sự càng nghĩ càng thê lỗ. Nhưng mà khi cậu quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt tự tin của thần lương tín, cậu không khỏi mở miệng nói. Có phải anh có kế hoạch tốt hơn không? thần lương tín gật đầu, anh ta vừa cười vừa nói. Theo ra, thở ra công lao lớn trong này cũng nhờ cậu một phần đấy. Tôi hả? Đúng thế, thần lương tín nói. thiếu gia chắc cũng biết tập đoàn chúng ta và đại học nam lâm trước giờ vẫn luôn hợp tác với nhau lâm giật gật đầu tôi biết nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cười mà không nói của thân lương tín lâm giật nhớ lại những lời anh ta nói vừa rồi sau đó lập tức hiểu ra cậu nói không phải các anh muốn xây một khuôn viên mới ở đây cho đại học nam lâm chứ thiếu gia nói đúng rồi Xem xét quy hoạch sử dụng khu đất này và khu đất phụ xung quanh, chúng tôi đã liên hệ với Đại học Nam Lâm. Chúng tôi dự định xây học viện nghệ thuật mới ở đây. Hơn nữa, còn xây dựng một tòa nhà âm nhạc và nghệ thuật mang tính chất bước mặt của Nam Đô, không chỉ xây dựng trường học, còn xây thêm cả các trung tâm mua sắm. Tôi tin chắc rằng nơi này không quá 3 năm khi xây dựng xong, với thế hệ xanh hóa, giao thông, bầu không khí của học viện nghệ thuật và sự quảng bá của nhóm sinh viên, trung tâm âm nhạc cũ của Nam Đô sẽ bị lãng quên. Đến lúc đó, tất cả các hội nghị, buổi biểu diễn và báo cáo quy mô lớn sẽ tập trung tại đây. Mảnh đất này sẽ trở thành trung tâm nghệ thuật mới của Nam Đô. Giá trị của mảnh đất cũng sẽ thay đổi từng ngày, vô cùng khôn lường. Nghe thân lương tin nói về giá trị sử dụng tương lai của mảnh đất này, lâm giật không khỏi kích động. Đúng thế, bởi vì vấn đề giao thông nên thành phố cổ Nam Đô đã bị chỉ trích rất nhiều. Ví dụ đơn giản nhất chính là buổi hòa nhạc lần trước của tô mạch nhiễm, đã khiến cho cả trung tâm thành phố tắc đường cả ngày. Trình ra chỉ có thể đưa hai cô con gái ra ngoài bằng trực thăng. Còn Lý Hạo và những người khác thì mãi đến sáng sớm mới tới được đường phía nam. Có thể hình dung được độ ủn tắc đến mức nào. Nhưng khu vực này thì khác. Tất cả các con đường đều có hai chiều và sáu làn xe. Đối với các thành phố hiện đại, rõ ràng giao thông đường bộ rất quan trọng. Hơn nữa, đồi núi sông Hồ ở đây rất trăng trịt. Khi khu đất tương ứng được san lấp, Cộng thêm Học viện nghệ thuật Và Hội trường âm nhạc Đại học Nam Lâm Cùng với khu dân cư được quy hoạch thống nhất Thì mảnh đất này trở thành tấc đất tấc vàng Trong tương lai Chỉ là việc một sớm một trường mà thôi Mỗi ngày ra khỏi nhà Đều thấy hồ nước xanh trong Rồi các cô nàng chân dài trường nghệ thuật đi lại trên đường Lâm giật chỉ nghĩ tới thôi Đã cảm thấy kích thích rồi Lâm giật nói suy nghĩ của cậu Về dự định trong tương lai của mảnh đất này Cho thân lương tín nghe Thân lương tín nghe xong thì gật đầu nói Thiếu ra, thật sự nhìn xa trông rộng. Lúc đầu, chúng tôi còn không nghĩ nhiều như thế. Chúng tôi luôn đặt vấn đề đảm bảo chi phí lên trước hết. Nhưng sau đó, nghĩ tới kế hoạch phát triển của Đại học Nam Lâm, theo dự kiến của bên thẩm định giá, giá trị gia tăng của mảnh đất này trong 10 năm tới sẽ đạt gần 10 tỷ, tức là gấp 90 lần mức tối thiểu đề ra. Chỉ cần đạt được thỏa thuận với Đại học Nam Lâm, tất cả những thứ này đều không thành vấn đề. Vậy, bây giờ bố mẹ tôi có biết không? Lâm giật hỏi. Thẩm Tổng và Phu Nhân tạm thời vẫn chưa hỏi về chuyện này Dù sao đây cũng không phải là dự án lớn Hơn nữa tôi cảm thấy Việc này nhất định phải tiến hành bí mật Đợi đến khi đạt được kết quả rồi Thiếu ra hãy đích thân báo cáo với Hà Tổng và Phu Nhân Tôi tin rằng bọn họ chắc chắn sẽ vô cùng bất ngờ Nhìn về mặt sáng rực của thân lương tín Lâm Giật cũng cảm thấy kích động Mảnh đất này trong tương lai Thậm chí là toàn bộ trung tâm nghệ thuật mới của Nam Đô Sẽ do bọn họ tạo nên Đây là một thành tiệu vô cùng lớn thậm chí nó có thể trở thành nơi bắt đầu thành tiệu lớn nhất trong vài năm tới đây của Lâm Giật. Nghĩ tới chuyện một tháng trước, bản thân cậu vẫn còn phải lo sốt vó việc sau này tốt nghiệp, ra trường, cười xin, rồi mua nhà. Nhưng hiện giờ, cậu lại chính là người lên kế hoạch phát triển trong tương lai của cả thành phố Nam Đô. Điều này khiến cậu vô cùng phân khích. Lâm Giật gật đầu, cậu hít sâu một hơi rồi hỏi. Hiện giờ, trên mảnh đất này còn những dự án nào vẫn chưa hoàn thành? Trước tiền là việc phá rỡ, Hiện giờ, tòa nhà đang xây dở mà cậu vừa đi ngang qua, vẫn còn một nhà chưa thương lượng xong. Chỉ cần bên họ đồng ý, đội kỹ sư của chúng ta có thể tiến hành thi công bất cứ lúc nào. Một việc nữa là ký hợp đồng xây dựng quân viên mới với Đại học Nam Lâm. Bên bất động sản của chúng ta và Đại học Nam Lâm hợp tác cũng đã nhiều năm. Nhìn chung với dự án, hai bên đều có lợi như thế này thì không có vấn đề gì cả. Chỉ cần ghi rõ các chi tiết hợp tác và xu hướng phát triển trong tương lai và hợp đồng là được. Việc ký kết hợp đồng chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Ánh mắt thân lương tín bao trùm khát vọng, dường như mảnh đất phồn hoa rực rỡ, đã xuất hiện ngay trong tầm mắt anh ta. Nhưng Lâm giật nghe xong thì cao mày. Việc ký hợp đồng với Đại học Nam Lâm không có vấn đề gì cả. Cho dù bên bất động sản không hoàn thành được trong thời gian ngắn, nhưng chỉ cần cậu dùng thân phận thiếu gia của Hà Gia và đông gia để nói chuyện với hiệu trưởng Trương Hoành, thì chắc chắn rằng ông ấy sẽ lẻ mặt cậu hoàn thành hợp đồng trong thời gian tiến độ của kế hoạch. Nhưng tại sao vẫn có một gia đình chưa đồng ý thao dỡ? Lâm giật quay lại, nhìn tòa nhà cũ kỹ đã xây được 10 năm kia. Trong ấn tượng của cậu, hình như chỉ còn bố mẹ sợ an nhiên sống ở đây. Những gia đình khác đã chuyển đi rồi. Có phải bố mẹ sợ an nhiên không hài lòng với tiêu chuẩn bồi thường thế nên mới nhất quyết không chịu rời đi đúng không? Nghĩ tới đây, Lâm giật hỏi thân lương tín. Gia đình cuối cùng họ gì thế? Họ sợ. thần lương tín nói thật nghe nói khi tập đoàn quách thị phụ trách việc phá rỡ khu đất này gia đình này là gia đình bám trụ có tiếng chúng tôi đã bồi thường cho gia đình này gần gấp đôi so với tập đoàn quách thị thuyết phục họ chuyển đi càng sớm càng tốt nhưng không biết tại sao bọn họ từ chối chuyển đi giống như bọn họ đang chờ đợi điều gì đó còn chờ gì nữa chứ lâm giật hơi nhếch mày tuy nhiên không tới một phút sau cậu bỗng nghĩ ra điều gì đó cậu cười thầm bố mẹ sợ an nhiên còn có thể chờ gì nữa Chẳng phải vì muốn đợi tập đoàn Quách Thị nhận lại mảnh đất này lại vừa muốn làm thông gia với Quách Chi nữa như vậy sẽ được bồi thường nhiều hơn dù sao 7 triệu của vương trung sinh do bọn họ cũng tiêu hết còn có 500.000 ngàn Tất nhiên cậu không thể chấp nhận suy nghĩ xấu xa cùng với bản tính tham lam vô độ của bố mẹ sợ an nhiên được Gần đây tập đoàn Quách Thị không có hành động gì sao Lâm Giật lấy lại tinh thần hỏi Bọn họ không có hành động gì nhiều dù sao mảnh đất này đã rơi vào tay chồng ta Chỉ cần chúng ta không chủ động từ bỏ thì ông ta sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Thần Lương Tín nói ừ, khi các anh quay lại cứ làm theo kế hoạch vừa rồi cố gắng đưa ra kế hoạch xây dựng cho 5 năm tới càng sớm càng tốt. Còn về việc bàn bạc với Đại học Nam Lâm, nếu cần thiết tôi sẽ đích thân đến nói chuyện với Trương Hoành. Còn về việc phá rỡ, các anh không phải lo việc đó nữa, tôi sẽ giải quyết. Nhìn về mặt thẻ thốt của Lâm Giật Thần Lương Tín lập tức cúi người xuống nói Mọi chuyện đều nghe theo thiếu gia. Sau đó anh ta đưa Lâm Giật đi tham quan hồ nước và sườn núi của mảnh đất này Chủ yếu là giải thích về cách sử dụng hợp lý các tài nguyên phong cảnh Trong quá trình phát triển tiếp theo Khi Lâm Giật rời khỏi đây đã hơn 5 giờ chiều Lâm Giật cảm thấy tác phong làm việc của cậu đã dần trở nên mạnh mẽ và kiên quyết hướng rất nhiều Nếu cậu đã đồng ý tham gia buổi họp lớp thì cậu sẽ hành động một cách nhanh chóng Trên đường quay lại trường cậu đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa Đợi đến khi tất cả các bạn học trong lớp đều đến cổng trường, một chiếc xe buýt đã dừng sẵn ở đó đợi bọn họ. Lâm Dật có thể đưa một sàn Mercedes-Benz hoặc Bentley để tiếp đón, nhưng thật sự không cần thiết phải thế, chẳng qua bạn học đi ăn uống tụ tập mà thôi, mang theo một đoàn xe sang thì quá phô trương rồi. Sử dụng xe bus cũng rất thuận tiện để bạn học giao lưu nói chuyện với nhau. Lâm Dật cũng không để trường dương lái Mercedes-Benz cỡ tới đón, chỉ mỗi thế thôi. Cũng đã khiến tất cả bạn học phải ngạc nhiên rồi Lâm giật Thông báo gián ở cổng trường Có phải là thật không Không phải trước đây cậu tiết kiệm lắm hả Sao giờ lại hào phóng thế Nói vớ vẩn gì thế Cho dù Lâm giật giàu đến cỡ nào Thì không phải cậu ấy vẫn nghĩ tới bạn học chúng ta sao Tớ vốn lo không biết lái xe Giờ thì khỏi phải lo nữa rồi Rất nhiều người đùa giỡn với Lâm giật Chú hai tôi làm việc trong công ty xe buýt Hôm nay chú ấy không có việc gì Tôi đã bảo chú ấy giúp chúng ta lái xe đi một phòng Không sao đâu Lâm giật cười ôn hòa nói Sau đó mọi người lần lượt lên xe ngay cả lâm giật cũng không ngoại lệ Mặc dù thần lương tín đã sắp xếp một chiếc xe Mercedes-Benz S600 Để đưa cậu trở lại trường học Hơn nữa cũng đã đợi ở cổng trường Nhưng cậu không muốn một mình một phách Cậu vẫn chọn đi xe buýt cùng với mọi người Hơn nữa lâm giật để ý Thấy hôm nay an hình không đến Có lẽ là do địa điểm họp lớp tối nay quá bình thường chăng An hình của hiện tại không còn là an hình trước đây nữa rồi, nơi ăn uống cũng phải là cửa hàng nổi tiếng, những nơi cô ta ra vào đều là những nơi cao cấp. Đã lâu rồi cô ta không đến lớp, cũng không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của trường của lớp cả. Tuy nhiên, điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất là Hoa khôi của trường Đại học Nam Lâm, Lăng Tiêu Tiêu lại đến buổi họp mặt này. Một cô gái trong lớp có quan hệ tốt với Lăng Tiêu Tiêu đã nói như thế, còn cô ấy có đến đúng giờ hay không thì không chắc. tất cả mọi người cùng nhau nói chuyện, cười đùa nhanh chóng đã đến nơi tụ tập bữa tiệc được đặt tại nhà hàng lầu Trần Lão Ngũ, trên phố thịt nướng ở cầu Nam. ở đây có đầy đủ các món xào nấu, giá cả lại bình dân, rất phù hợp cho các bạn sinh viên đại học ăn uống tụ tập. hoạt động ăn tối giữa các bạn cùng lớp thường khá đơn giản, ăn, uống và chém gió. nhưng mà trong lòng mọi người đều hiểu rõ, không ai nhắc đến chuyện Lâm Giật bị đuổi học. dù sao sinh viên đại học cũng có không ít người bị đuổi học giữa trường hoặc tự bỏ học để ra lập nghiệp mỗi người chọn cho mình một con đường riêng thậm chí còn có nhiều cậu nhóc phải kèn tị với lầm giật cậu chưa ra trường đã tìm được một công việc ổn định rồi có một câu nói thế này uống rượu mà không say thì là do uống ít không mê gái là do gái không phải cuồng mình dùng đức để thuyết phục người khác là do bản thân không đánh thắng người ta kẻ không mang danh lợi là người chưa từng trải sự đời Đối với bất cứ ai ở đây Được một cô nàng xinh đẹp bao nuôi Thì không vội đồng ý luôn ấy chứ Làm gì có ai lại từ chối Sau khi ăn uống xong Mọi người đều chơi tiền rồi đưa cho lớp trưởng đi thanh toán Sau đó thì lên xe buýt Vốn nghĩ rằng sẽ về trường học ngủ mồ sức Nhưng khi xe buýt chạy được một đoạn Thì lại đi về hướng trung tâm thành phố Khi đó mới có người cảm thấy Có gì đó không đúng Lâm giật, cậu định đưa chúng tớ đi đâu vậy Đừng nói lấy men rượu Mà giới thiệu cho chúng tớ ai đó để sau này tốt nghiệp ra trường không phải lo lắng tìm việc đấy chứ ha <cười> ha có người mượn mèn rượu chế nhạo cậu vài câu đột nhiên cả xe cười ầm lên lâm giật có thể nhận thấy trong tiếng cười của mọi người không hề có ý thù địch gì vì vậy cũng thản nhiên cười theo không có gì có thể đây là buổi họp mặt lần cuối của mọi người tất nhiên không thể đơn giản như thế được hơn nữa trong thời điểm then chốt này mọi người lại không ghét bỏ tôi vẫn là bạn với tôi việc này coi như là tôi cảm ơn mọi người hôm nay chúng ta cứ ăn uống vui vẻ hết mình như thế mới có thể bù đắp được cảm giác ánh náy trong lòng tôi nếu cậu đã mời khách đương nhiên không thể làm quá kém được tuy rằng hoàng gia vĩnh lợi không phải chỗ ăn chơi sao hoa nhất Nam Đô nhưng đối với những sinh viên chưa từng bước chân vào xã hội thì đây đã coi là nơi vô cùng sao hoa rồi sau khi đến nơi nhiều cô cậu kinh ngạc tơ nỗi há to miệng bởi vì nơi đây hoàn toàn không phải quán ăn chỗ này chính là câu lạc bộ còn là loại câu lạc bộ cao cấp nữa. những sinh viên xuống xe trước không khỏi dừng bước. bọn họ có cảm giác không dám bước vào trong. ngay cả người khởi sướng như lâm giật cũng cảm thấy hơi hối hận. nếu biết như thế, tôi đã mời các cậu ấy đi hát karaoke rồi. các cậu ấy quen thuộc với chỗ đó hơn, cũng để gặp mặt lưu nhân nhân nữa. tôi muốn hỏi xem lần trước đã xảy ra chuyện gì. mặc dù với bọn họ câu lạc bộ này đã vô cùng cao cấp, nhưng ở trong mắt lâm giật cho dù là đi chỗ nào thì cũng chỉ là ăn bữa cơm uống cốc rượu mà thôi hoàn toàn không khác biệt gì cậu làm gì quan tâm tới chuyện có sao hoa hay không nhìn bộ dạng thả nhiên của lâm giật mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm dù sao cậu cũng là người đàn ông được tổng giám đốc bao nuôi không làm thịt thì phí dưới sự dẫn dắt của lâm giật cả đám đi vào trong câu lạc bộ bọn họ đi nhiều người hơn nữa nhiều dáng vẻ thì là sinh viên sinh viên vào câu lạc bộ cao cấp như thế Tất nhiên sẽ khiến cho những vị khách khác chú ý Nhiều người đều cảm thấy lạ lùng Sinh viên thời này nhiều tiền thế hả? Không ngờ lại đến được nơi đắt đỏ thế này Lại là cả một đám nữa chứ Có không ít người tỏ vẻ chất vấn Với cách tiêu tiền của nhóm sinh viên này Cũng may chiều nay Lâm Giật đã gọi điện thoại Cho quản lý câu lạc bộ Hoàng gia Vĩnh Lợi Mặc dù nhiều khách hàng cảm thấy nghi ngờ Nhưng dưới sự chỉ dẫn của quản lý Tất cả nhân viên phục vụ Vẫn vô cùng chuyên nghiệp Ai nấy cũng đều cung kính mỉm cười. Bọn họ cũng không nhắc tới việc người khác nghi ngờ cách tiêu tiền cô nhóm sinh viên này. Lâm giật nghĩ rất đơn giản. Nếu như bây giờ học sinh trong trường đều nghi ngờ cậu được tổng giám đốc xinh đẹp bao nuôi, vậy cứ để cho bọn họ hâm mộ cậu đi. Được cô nàng giám đốc cực phẩm bao nuôi, không phải ai cũng có phúc như vậy. Lâm giật đi tới nói chuyện cùng quản lý câu lạc bộ Hoàng gia Vĩnh Lợi, rồi để nhân viên phục vụ dẫn các bạn học khác đi vào trong. Hơn 40 người ngồi trong phòng lớn được bao, có cảm giác hơi trống trải. Theo đề nghị của quản lý, bọn họ đưa thêm một nhóm khách nữa vào đây. Hơn nữa chỉ cho nữ vào, nam thì không được. Whisky, brandy, Jack Daniels, Royal Water, Conon. Chỉ cần là đồ uống được gọi thì đều được các cô nàng phục vụ mặc trang phục chú thỏ đưa tới. Cứ hết thứ này đến thứ khác được đặt lên bàn trước mặt mỗi người. Đám sinh viên được hưởng thụ cách phục vụ nhờ đại gia thế này Khiến bọn họ không khỏi tâm nuốt nước bọt Ngoài ra cũng nghĩ tới việc Nhiều người không thích rượu Tây Nên lâm giật còn đặc biệt bảo quản lý câu lạc bộ Hoàng gia Vĩnh Lợi Đưa cả rượu trắng tới Rượu trắng là rượu mao đài Còn rượu vàng là rượu Lefit Không phải loại năm 1982 Lâm giật cảm thấy Để mấy cô cậu này uống Lefit 1982 Còn không thực tế bằng việc Mua rượu trắng sang tiểu bạch cho họ Ôi trời, thế này thì đại gia quá rồi. Những loại rượu này trước giờ tôi chỉ thấy trên TV thôi. Đây là lần đầu tiên tôi được uống đấy. Lâm giật, bây giờ cậu ngầu quá đi mất. Không ít người cảm thấy líu lưỡi vì độ xa xỉ của rượu. Bọn họ không thể ngờ rằng bản thân có thể tới câu lạc bộ vô cùng xa xỉ như hoàng gia vĩnh lợi. Đồ uống ở đây đều là rượu tây đắt tiền nổi tiếng, thật sự giống như đang nằm mơ vậy. Vì vậy, điều này khiến cho nhiều người không khỏi nghi ngờ rằng Cô gái bao nuôi Lâm Giật chính là bà chủ giấu mặt của Hoàng gia Vĩnh Lợi. Thế nên càng ngày càng có nhiều người hâm mộ cậu. Nhưng mọi người đều là người trưởng thành, không phải đứa con nít hồi sữa. Lâm Giật có thể hào phóng mời họ uống rượu như thế. Ngoài việc cảm ơn và hưởng thụ, bọn họ cũng không muốn nghĩ nhiều thêm nữa. Lâm Giật đứng ở phía trước quầy bar, trong tay cầm một chai cocktail. Cậu nhìn những sinh viên trên mặt tràn ngập nụ cười thì tâm trạng cũng cảm thấy tốt hơn. Trong lòng cậu biết rõ, lần này có thể là buổi liên hoan cuối cùng của bọn họ bọn họ còn học chung hai tiết cuối cùng nữa thì sau đó sẽ đường ai nấy đi có thể cả đời này cũng không gặp nhau nữa lại học chính là như thế lúc ở trường học có thể là vì ở chung ký túc xá cùng chơi game với nhau hay cùng nhau tụ tập nói chuyện thì có thể trở thành anh em thân thiết nhưng một khi tốt nghiệp rồi vì tương lai của bản thân mà phải đi tới một thành phố xa lạ cách nhau hàng ngàn dặm ai nấy đều cắm đầu làm việc Không còn chủ đề nói chuyện với nhau, tình bạn thân thiết cũng dần dần nhạt đi. Đêm qua, tớ quên nói cho cậu một tin. Lái xe cho chủ tịch ở tập đoàn Vinh nghiệp, xe Mercedes-Benz S600, lương 5.500 một tháng. Cậu đừng lái xe cho trường học nữa. Cậu thấy thế nào? Lâm giật nhìn Trương Dương đang uống rượu vui vẻ, thì vừa cười vừa nói. Thật hả? Lái xe Mercedes-Benz S600, cậu để tớ làm hả? Khuôn mặt Trương Dương đỏ bừng, cậu ta nói. Lâm giật gật đầu. Coi như cậu đồng ý rồi nhé, lúc về tới sẽ nói với bên kia, thứ hai tuần sau đi làm luôn, tới lúc đó tôi sẽ gửi địa chỉ và số điện thoại của cậu, tốt nhất đừng tới trễ đấy, biết không? Tổng giám đốc Lợi Vinh của tập đoàn Vinh nghiệp là người mà Lâm Giật nhìn thấy ở công trường hôm nay. Quy mô công ty cũng được, dù sao cũng là công ty niêm yết, ông chủ hay đi xe ben S600, Lâm Giật cũng cảm thấy ông ấy là người chất phát, thế nên Lâm Giật mới định để Trương Dương từ đó là một thời gian. Đợi đến khi cậu ta thích ứng với hoàn cảnh công việc thì lại tìm cách điều cậu ta về bên cạnh cậu. <cười> Để, vậy phải cảm ơn lão Tứ rồi. Không nói nữa, tôi cạn ba ly trước. Nói xong, Trương Dương kích động uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Lâm giật thấy không khí ở đây sôi động vui vẻ thì trong lòng cậu vô cùng vui mừng. Thật ra, lúc này cậu bỗng nhiên cảm thấy biết ơn quách tường và an hinh. Nếu không nhờ bọn họ bịa chuyện khắp trong trường thì cậu đã không có cơ hội mời bạn học một bữa rồi. Bây giờ thì tốt rồi, giờ cậu được cô nàng giám đốc bao nuôi cho dù tiêu bao nhiêu tiền thì cũng vẫn hợp lý. Hơn nữa, Lâm Giật cũng không phải là loại người sợ mất mặt. Trải qua nhiều năm vất vả như thế, cậu đã hình thành thói quen, không quan tâm tới ánh mắt và cái nhìn của người khác với mình. Khi một người nghèo đến nỗi, cơm cũng không có mà ăn, thì làm sao còn quan tâm tới liêm sỉ nữa. Thể diện là thứ mà đám nhà giàu cần có, hiện giờ tương lai của Lâm Giật mới chỉ bắt đầu. Cậu muốn tập trung nhiều hơn vào kế hoạch cho sự nghiệp và hình mẫu cuộc sống trong tương lai. Tương lai này đương nhiên cũng bao gồm sợ an nhiên, còn những vấn đề khác không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cậu. Sau khi bầu không khí bắt đầu trở nên vui vẻ, thì mọi người càng tha lòng hơn, cũng ăn uống rất thoải mái. Nhưng chẳng mấy chốc, lâm giật gặp phải ai khó. Dưới cổ động của Trương Dương, ngày càng có nhiều người bắt đầu mời rượu anh chàng coi tiền như nước lâm giật. Mục đích của bọn họ đương nhiên không phải là để chốt sai lâm giật, bọn họ muốn lâm giật say rồi sẽ buột miệng kể chuyện tình lãng mạn của cậu và cô nàng giám đốc cực phẩm kia đối với đám con trai ở độ tuổi này không có thứ gì có thể sánh được với một cô nàng có sự nghiệp thành công hơn nữa diện mạo và dáng người của cô ấy càng đẹp thì càng có sức hấp dẫn lâm giật có ý đồ tìm người chịu trận thay cậu cố ý khiến mọi người đổi mục tiêu sang lý hạo dù sao cậu ta đã nói tồn này có thể lăng tiêu tiêu sẽ đến nhưng đến bây giờ còn chưa thấy bóng dáng người ta đâu lý hạo không còn cách nào đành cầm điện thoại vào danh bạn gọi điện cho cô nàng bà con xa của mình trong điện thoại Lăng tiêu tiêu nói cô đang trên đường tới sẽ tới ngay cô bảo mọi người cứ uống trước đi câu nói này đã khiến mọi người gieo hò trong nhai mắt làng tiêu tiêu nữ thuần có khuôn mặt baby cô ấy là nữ thần mà tất cả cánh nam sinh của đại học nam nâm ngưỡng mộ và muốn bảo vệ nhất chỉ cần nhắc tới tên của cô ấy tất cả nam sinh đều tưởng tượng ra dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu bộ đồ thủy thủ dễ thương và đồ thất qua đầu gối lúc sắp tốt nghiệp nữ thần sinh đẹp như thế lại xuất hiện ở buổi họp lớp của khoa máy tính dương thịnh âm suy này rất nhiều nam sinh không nhịn nổi mà trồi nước miếng ánh mắt nhìn nam đăm vào chỗ cửa ra vào nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là lăng tiêu tiêu còn chưa đến thì lối vào đã xuất hiện hai vị khách không mời mà đến đồ nam nữ này nhìn cách ăn mặc và trang điểm đã thấy không phải người bình thường Ở ngoài cửa ra vào, cô gái vinh váo giơ tay lên, chỉ thẳng vào mặt nhân viên phục vụ nói Cái loại nhãi nhét, ở đâu cũng dám bảo hết câu lạc bộ hoàng gia vĩnh lợi. Có biết bọn tôi là ai không? Bạn của chồng tôi chính là thiếu gia của tập đoàn quách thị quách tường đấy. Các cổ cậu mù hết rồi sao? Không mau đổi người ở bên trong ra để cho bọn tôi vào Lâm giật nhìn ra ngoài cửa An Hình mặc váy đen ôm sát mông nắm chặt lấy tay lưu minh nói với bảo vệ ở cửa An Hình Lâm giật lắc đầu Xoay người đứng sang bên kia quầy ba Cậu không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào Với người con gái này nữa Không cần biết ở đâu hễ gặp phải cô ta thì không có chuyện gì tốt đẹp cả Đã không thể chọc vào bọn họ Thì cậu tránh đi cũng không được sao Nhưng dù Lâm giật có cố tình tránh mặt Hai con người này Thì các bạn học khác có mặt trong phòng Đều hướng về phía lưu Minh và An Hình chào hỏi ai da An Hình, Liêu Minh Cả các cậu cũng tới sao Một bạn học nữ bình thường có quan hệ khá tốt với An Hinh, chủ động đứng dậy, vẫy tay về phía cô ta. Ngay sau đó, rất nhiều bạn học khác cũng để chú ý tới sự có mặt của hai người. Họ còn tưởng đây là sắp xếp của lớp trường, sau đó mọi người liền nhau nhau đứng dậy, vừa cười vừa gọi tên bọn họ. Sao đám người này lại xuất hiện ở đây? Một buổi tiệc nước ở Hoàng gia thế này? Làm sao đám sinh viên nghèo này đủ tiền vào chứ? An Hinh hoài nghi liếc mắt vào trong, sau đó vênh váo tự đắc nói với nhân viên bảo vệ anh cũng thấy rồi đấy trong này toàn là bạn học của tôi còn không mau tránh ra cho tôi vào nói xong hai người họ trực tiếp đẩy bảo vệ sang một bên tiến vào phòng lớn an hình vốn là hòa khôi của trường mà liêu minh lại là công tử nhà giàu nổi tiếng trong trường vậy nên hai người cùng nhau xuất hiện ở trong phòng lập tức thu hút rất nhiều bạn học đến vây quanh sau đó hai người bọn họ còn rất thành thục tiếp đón mọi người <cười> rõ ràng là lão tứ mời khách sao lại thành ra giống như hai người bọn họ mới là chủ nhà vậy nực cười Châu dương thấy điều bộ vô cùng thành thục đón khách của an hình với lưu minh nhịn không được không hàng nhiều một bãi nước bỏ xuống đất thôi bỏ đi còn Lang tiêu tiêu rốt cuộc bao giờ mới đến đây nếu cô ấy không tới tớ thả về nhà ngủ cho xong tống phán tử vừa ngáp vừa nói là một ép ấy chính hiệu cậu ta căn bản không hứng thú với những nơi như thế này Nếu không phải nghe nói Lăng Tiêu Tiêu cũng tới thì ăn cơm xong cậu đã về thẳng phòng ngủ rồi. Lý Hạo nhìn đồng hồ, nói Đáng lẽ phải tới rồi chứ nhỉ? Cô ấy nói hôm nay thực tập phải cùng đồng nghiệp ăn cơm. Cũng ở ngay gần đây mà. Có lẽ có chuyện gì đó đổ xuất nên sẽ đến một một chút chăng? Trong lúc nói chuyện cùng với mấy bạn học An Hình và Liêu Minh cũng biết được vì sao hôm nay đám người này lại xuất hiện ở đây. Không phải Lâm Giật bị đuổi học rồi sao? Sao còn dám tham gia liên hoan chứ Hồi nữa lại còn mời mọi người đến nơi xa hoa thế này Không phải là có âm mưu gì chứ An Hình ôm vai vẻ mặt khinh thường nói Đều là bạn đại học với nhau mà Hồi nữa cũng sắp tốt nghiệp rồi Cậu ấy có thể có âm mưu gì chứ Lớp trưởng là một cô gái mũ mĩm đeo kính Tính hài ngại ngùng song lúc nào cũng hay quan tâm đến các bạn Haha <cười> lớp trưởng à Cậu có biết đây là đâu không Là tiệc nước ở hoàng gia đấy chi phí cho mỗi người cũng ít nhất 1.000 tệ. hơn nữa, nhìn mấy chai rượu mọi người gọi xem, có chai nào rẻ không? tôi tính sơ quá, tối nay cũng phải hết đến gần mấy chục vạn tệ đấy. mọi người chạy không thoát đâu. an hình cười lạnh lùng, nói một cách liều loát. không thể nào, thật sự đắt vậy sao? thấy sắc mặt mấy bạn học xung quanh cũng trở nên bối rối, an hình đắc ý nói tiếp. ha <cười> ha, các cậu lần đầu tiên đến đây, đời nhiên có thể không biết. chưa tớ với anh mình đến thường xuyên rồi. Còn có cả thẻ hội viên nữa cơ. an hình khoác lác nói thế, chớ thực ra đây mới là lần thứ hai cô ta đến đây. Lần trước cũng chỉ là đứng ngoài rất lâu nhìn trộm lầm giật ngồi bên trong. Tuy nhiên, có đánh chết cô ta cũng không nói ra chuyện này. Có điều, lầm giật hiện tại thiếu gì tiền, Cậu ấy đã mở chúng ta đến đây. Chắc chắn là có thể bao hết rồi. Một nam sinh hoài nghi nói. Thật ra, cậu ta muốn nói thẳng là Dù lâm giật không có tiền, thì người con gái phía sau cậu ấy chắc chắn có thể giúp cậu ta trả, cũng không đến mức cường điệu như An Hình nói. Ha <cười> ha, nói các cậu người thơ, thật sự người thơ đến đáng thương. Mọi người thường nghĩ xem, có ai vừa mới bị nhà trường đuổi học hôm nay, liền bỏ ra nhiều tiền như vậy, mời các cậu đến nơi xa hoa thế này ăn chơi không? Cậu ta chi tiền? Tôi đoán là, có một số người do bị đuổi học rồi nên muốn báo thủ, làm bộ làm tịch, muốn mời các bạn học đến nơi sang trọng thế này. Rồi đợi đến khi thanh toán liền trốn mất Đến lúc đó à Dựa vào quan hệ và sức ảnh hưởng của Hoàng gia Vĩnh Lợi Ở Nam Đô này Chỉ cần họ thông báo với nhà trường Thì e là toàn bộ lớp ta đều giống cậu ta Không lấy nổi bằng tốt nghiệp đâu An hình càng nói càng lớn tiền hơn Hận không thể cho tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy Chính vì lần trước đến đây Thấy lâm giật cùng Lăng Tiêu Tiêu Được ngồi trong phòng Trong khi bản thân mình với Liêu Minh Chỉ có thể ngồi ngoài Mà an hình đã khó chịu vô cùng rồi Nhưng lần này khác, khó khăn lắm cô ta mới thuyết phục được liều mình đưa đến đề chơi. Chủ biết ảnh gửi vào nhóm bạn làm màu. Nhưng không ngờ lần này lâm giật lại đích thân làm chủ, mời tất cả hơn 40 bạn học trong lớp đến. Hơn nữa còn được ăn uống thỏa thích. So sánh như vậy khiến an hình cảm thấy còn khó chịu hơn là tát thẳng vào mặt cô ta một cái. Vậy nên cô ta càng nói càng kích động, càng nói càng hăng. Thành công thu hút sự chú ý của tất cả các bạn đang có mặt trong phòng. sau đó liền hướng toàn bộ mũi nhọn về phía lâm giật. lâm giật rốt cuộc cậu có tiền thanh toán không? còn trốn ở đây không dám ra mặt, không phải đúng như an hình nói đấy chứ? cậu căn bản không có tiền, mời chúng tôi tới đây thực chất là muốn chơi chúng tôi phải không? người nói chính là nữ sinh có mối quan hệ tốt với an hình ban nãy, cô ta thấy lâm giật đứng bên quầy rượu liền trực tiếp đi tới kéo cậu ra ngoài chất vấn. âm nhạc trong tiệc hội vốn rất ồn, cho nên lâm giật đứng ở bên kia. căn bản là không nghe thấy bọn họ đang nói gì. Tiền gì? Cậu có chút mơ hồ hỏi lại. Nhìn thấy gì chưa? Cậu ta vốn làm gì có tiền? an hình tỏ vẻ, cậu ta sớm đã biết trước kết cục sẽ như thế này. Lại lùng cười, nói tiếp. May mà, tôi với anh minh đến kịp lúc. Nếu không, hôm nay mọi người đã bị lừa nhiều tiền hơn ở tiệc nước hoàng gia này rồi. Tới lúc đó, chỉ sợ không đơn giản là không được tốt nghiệp, mà nói không chừng còn có thể phải ngồi tù đấy. không được tốt nghiệp, ngồi tù. Lúc này, trong phòng lập tức rơi vào trạng thái im lặng. Hơn 40 bạn học cùng lớp đều bị lời nói của An Hình làm cho choáng váng. Vất vả lắm mới lên được năm tư, vậy mà chỉ vì một bữa rượu mà không lấy nổi bằng tốt nghiệp, thêm vào đó còn phải ngồi tù nữa. Một vài người thậm chí đã lôi điện thoại ra kiểm tra xem thẻ ngân hàng của mình rốt cuộc còn bao nhiêu tiền. Nếu mà đúng theo An Hình nói, bữa tiệc hôm nay bọn họ ít nhất cũng tiểu hết mấy chục vạn tệ. Vị trì mỗi người ít nhất cũng phải bỏ ra một vạn tệ mới có thể ra khỏi đây. Bọn họ đều chưa phải sinh viên tốt nghiệp trinh thức. Chi phí sinh hoạt một tháng cũng chưa đến một nghìn tệ. Công việc thì chưa có. Một lúc lấy đâu ra nhiều tiền như thế được. Lâm giật sẽ không lừa chúng ta đâu. Mọi người đều là bạn học với nhau mà. Nếu mà cậu ấy thực sự không đủ tiền, thì chúng ta tự mình trả cũng được mà. Lớp trưởng tuy rằng cũng có chút lo lắng, Nhưng trong ấn tượng của cô Lâm Giật là một người rất thật thà Cậu cũng giống cô, xuất thần từ nông thôn Vậy nên bất luận thế nào Cô cũng không tin Lâm Giật có thể đem tiền đồ Tương lai của mấy chục con người Ra làm thủ đoạn báo thủ Ôi cha cậu có muốn tự mình trả sao? Có biết bao nhiêu tiền không? Vừa nãy ở cửa tôi có hỏi qua rồi Đến hiện tại mọi người đã tiêu hết 20 vạn tệ rồi Cộng thêm chi phí bao trọn hội trường tối nay nữa Cũng phải lên đến ít nhất 50 vạn tệ đấy Tự trả tiền các người có đủ tiền không mà trả an hình tiếp tục nói với vẻ mặt đầy khinh thường thực ra an hình đã sớm ngứa mắt với cô lớp trưởng thích ra vẻ người tốt này lần này cô ta còn dám ra mặt nói giúp lâm giật <cười> dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi an hình cũng chẳng cần kiêng kỵ gì nữa trực tiếp nói thẳng còn nữa lần này là cậu mời lâm giật đến phải không loại người như cậu ta ngoài xã hội làm ra những chuyện gì không phải cậu không biết chứ để đến bây giờ chơi cả lớp một vố như vậy cậu không cảm thấy mình cũng cần chịu trách nhiệm sao an hình vô cùng liêu loát nói một chàng khiến cả lớp cũng vô cùng bực bội đúng rồi đó ngay từ đầu tôi đã bảo là không mời cậu ta đến rõ ràng đã bị trường đuổi học rồi thì cũng không còn là bạn học với chúng ta nữa việc gì mà phải gọi cậu ta đến làm gì phải rồi cậu ta ở bên ngoài trường gây ra nhiều chuyện không biết xấu hổ như vậy cũng đã đủ khiến các bạn cùng lớp mất mặt rồi không biết lớp trưởng nghĩ cái gì nữa còn mời loại người này đến liên hoan cùng chúng ta thật là xấu mặt không biết giấu vào đâu nữa tôi cũng không tham gia đâu chính là các cậu bắt tôi phải đi giờ thì hay rồi mỗi người bỏ ra ít nhất một vạn dù sao tôi cũng không có tiền đâu các cậu muốn làm gì thì làm lâm giật thấy các bạn phản ứng như vậy trong lòng lặng lẽ thở dài tiền tôi đã thanh toán cả rồi mọi người cứ tiếp tục chơi đi tôi có việc đi trước lâm giật chỉ nhà nhạt nói sau đó liền xoay người rời khỏi phòng lớn Không quan tâm tới tiếng gọi với theo của đám bạn cùng phòng, Lâm Giật bước vào thang máy, rời khỏi Hoàng gia Vĩnh Lợi. Mấy chục vạn không là gì với Lâm Giật. Hơn nữa, cậu cũng còn thẻ VIP nữa. Bọn họ còn chưa tiêu hết 50.000. Cậu còn định đợi sau khi kết thúc buổi họp, sẽ tặng cho mỗi bạn học một món quà nhỏ. Quà gì thì cậu vẫn chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn phải là quà vừa giá trị vừa ý nghĩa. Quà này coi như để cảm ơn bọn họ đã không chê cậu bị đuổi học. Hơn nữa vẫn đối xử với cậu như bạn học Cùng nhau tham gia buổi họp lớp Nhưng chỉ sau vài phút thôi Cậu lại trở thành tên rác rời Cặn bã trong miệng những người này Một học sinh cá biệt khiến cả lớp mất mặt Lâm giật vốn nghĩ Chỉ có an hình mới nói những lời như thế Nhưng cậu không ngờ Đám bạn học này khi đối mặt với vấn đề chưa rõ thật giả Lại lập tức cho mặt ngay được Bây giờ lâm giật không muốn ở lại đây Thêm một phút giây nào nữa Cậu lập tức rời khỏi hoàng gia vĩnh lợi Đứng ở ven đường bắt xe ra về còn chưa tới 2 phút cậu đã nhìn thấy một chiếc taxi màu đỏ dừng trước mặt vị khách kia trả tiền xe xong lâm giật mới phát hiện ra cô ấy là lăng tiêu tiêu có thể thấy lăng tiêu tiêu đã cố ý ăn mặc trả chuốt vô cùng tỉ mỉ kiểu tóc đang yêu cột hai bên gương mặt trang điểm nhẹ nhàng mặc đồng phục duy cây màu xám đôi tất màu xám cho dài đến đầu gối bên dưới là đôi giày da nho màu đen cô ấy duyên dáng đứng bên đường về mặt kinh ngạc nhìn lâm giật Tôi mới về nhà theo quần áo Sao đã tản cuộc nhanh thế Có thể thấy Làng tiểu tiểu rất chú ý ăn mặc trang điểm Khi tới buổi họp này Nhưng cô ấy không có bạn bè thân thiết nào Ở khoa máy tính Nên đương nhiên mọi thứ này đều được chuẩn bị vì ai đó À họ còn ở trong Tôi có việc bận nên về trước Nói xong thì lâm giật mở cửa xe taxi Chuẩn bị lên xe Cậu đi đâu đấy Làng tiểu tiểu có vẻ giận dỗi Cô ấy nhìn chằm chằm lâm giật Hôm nay tôi đến đây là vì ai Chẳng lẽ cậu còn không biết sao Nếu cậu đi rồi thì tôi đến đây làm cái quái gì chứ Tôi về nhà Lâm giật nghiêm túc trả lời Vậy cậu phải hôm nay tôi phí công trang điểm rồi à Lăng tiêu tiêu thức giận nói Tôi mất một tiếng để trang điểm Thế mà giờ cậu lại muốn về nhà Cái tên ngốc nghếch như cậu bị độc thân là đáng lắm Nhìn Lăng tiêu tiêu thở hồn hển Xoay người bỏ đi Lâm giật cười khổ nói Vậy cô muốn đi đâu Tôi đưa cô đi Như thế còn được Làng Tiêu Tiêu liếc nhìn Lâm Giật, rồi ngồi vào taxi, sau đó cô nói với tài xế. Tới đường Bắc Hoàn, đi qua Bắc nghe nhạc. Đường Bắc Hoàn, cách màn đất lúc chiều Lâm Giật tới không xa, tiền xe hết 60 tệ. Lâm Giật bắt đầu để ý đến những chi tiết này. Ví dụ như nếu muốn những người trước đây có thói quen mua sắm ở trung tâm thành phố, chuyển sang mua sắm ở Bắc Hoàn, thì cần phải tăng chi phí, thời gian và tiền bạc. Điều này rất quan trọng. Tiền uống một ly cà phê ở Bắc Hoàn, đủ để trả một bữa ăn tối ở trung tâm thành phố. Thế nên, cho dù suy nghĩ và ước mơ về tương lai có hoàn hảo như thế nào, nhưng nếu mất đi sức hút với người tiêu dùng, thì cuối cùng cũng chỉ là tưởng tượng không thực tế mà thôi. Trong đêm tối, quán Park bị khuất sau tán cây cọ, căn nhà ba tầng bằng gỗ có đỉnh tháp nhọn, các cửa sổ ô vuông phát sáng, rất giống phong cách của quán bar ở đồng quê nước Mỹ. Lâm giật đi theo lăng tiêu tiêu vào trong Rồi ngồi xuống ở một chỗ gần cửa sổ Cho hai ly nước đa quy ly. Lâm giật vừa ngồi xuống Lăng tiêu tiêu đã nhanh chóng gọi nhân viên phục vụ Lâm giật chưa từng nghe còn loại cốc theo này Nhưng giá khá đắt 110 tệ một ly Lâm giật nhìn lăng tiêu tiêu Tâm trạng cô ấy có vẻ khá tốt Không biết cô ấy có chuyện gì vui Đúng rồi, sáng nay nghe nói Cô đã tìm được việc Cô đi làm ở đâu Lâm giật nhờ ra Tối nay, Lăng Tiêu Tiêu đã đi ăn cùng đồng nghiệp. Thảo nào tâm trạng cô lại vui như thế? Còn nói cậu cũng không biết đâu. Chỉ là công ty bất động sản thôi. Bây giờ tôi mới là nhân viên tài chính thực tập. Thời gian thực tập là nửa năm. Một tháng được ba ngàn. Lăng Tiêu Tiêu vui vẻ nói. Cũng được đấy. Sau này cô không quay lại trường nữa à? Lâm giật cảm thán. Lúc ở trường, Lăng Tiêu Tiêu học không tệ. Cô ấy đã thi đậu hết các chứng chỉ kế toán cấp 4, 6... Có vẻ xã hội này rất coi trọng những người có năng lực. Mặc dù lương thực tập không quá cao, nhưng so với các bạn sinh viên vừa ra trường thì cũng khá ổn rồi. Lăng Tiêu Tiêu vui vẻ nói. Đúng thế. Hơn nữa, công ty chúng tôi vừa ký được một dự án phát triển khu đất mới cách đây không xa. Tôi được cử đi thực tập giám sát tài chính. Sau này, ngày nào tôi cũng phải lan lộn ở công trường, khi nào dự án kết thúc mới được về. Lâm giật nhìn cách ăn mặc của Lăng Tiêu Tiêu. Theo sự không tưởng tượng nổi, một cô nhóc nhỏ nhắn đáng yêu thế này lại làm việc ở công ty xây dựng nhưng không ai đoán trước được chuyện trên đời có bao nhiêu người có thể sống theo ý mình được chứ nhưng gần đây hình như không có công trường nào đang chờ xây dựng đúng không bỗng nhiên lâm giật nghĩ tới điều gì đó cậu ngẩng đầu hỏi công trường ở đâu thế à ở bên cạnh biệt thự thung lũng phỉ thúy có một tòa nhà đang được xây dở rất dễ tìm đi ngang qua đó có thể thấy được ngay ôi trời lâm giật thầm mắng xem ra đúng như cậu nghĩ nhưng với trình độ học vấn cùng kinh nghiệm nghề nghiệp của cô chắc không thể trực tiếp vào bộ phận bất động sản của tập đoàn thẩm thị chắc hẳn cô ấy sẽ làm ở công ty con của tập đoàn này lúc lâm giật đang suy nghĩ một chiếc mercedes ben màu trắng đậu ven đường cửa xe mở ra một cô gái có dáng người cao gầy khí chất sang trọng xuất hiện trên người mặc bộ váy ngắn khá mỏng manh tóc bùi cao cô ta đi giày cao gót bước vào quán bar sau đó ngồi xuống bên cạnh lâm giật Lâm Mai Mai, Lâm giật có vẻ kinh ngạc, cậu nhảy sang phía cô ta. Tổng giám đốc Lâm, Lăng Tiêu Tiêu nhìn thấy cô gái này thì kích động đến mức đứng dậy, cô vội vàng đi tới. Cô là ai? Lâm Mai Mai ngẩng đầu, cô ta nhíu mày, đương nhiên không thể nhớ nổi đối phương là ai. Tôi là Lăng Tiêu Tiêu, Tổng giám đốc Lâm, chẳng này chúng ta đã ăn cơm cùng nhau, cô quên rồi sao? Lăng Tiêu Tiêu vội vàng giải thích. Lăng Tiêu Tiêu, à... Cô nhóc nhân viên mới Lăng Tiêu Hà Nhìn cách ăn mặc của cô tôi không nhận ra Lâm Mài Mài thản nhiên Nhìn lướt qua người Lăng Tiêu Tiêu Sau đó cô ta nói Đừng mặc bộ quần áo này nữa Nó sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty Biết không? À tôi chỉ mặc bộ này khi ra ngoài mà thôi Lúc ở công ty sẽ mặc quần áo nghiêm chỉnh Lăng Tiêu Tiêu giải thích Lâm Mài Mài lại nhớ mày Cô ta nói Cô bé, dù có phải lúc làm việc hay không Tôi nói không được mặc là không được mặc Nhỏ tuổi mà không có chút quỷ củ gì cả Đi làm chưa được hai ngày Đã học được thói cãi lại rồi Đúng là chẳng ra làm sao Sau đó cô ta nhìn lâm giật Người luôn ngồi bên cạnh quan sát Lâm giật sao cậu lại ở đây Ban đầu ánh mắt lâm mai mai ngạc nhiên Nhưng sau đó lại xuất hiện vẻ khinh thường Chỗ này là quán bắc sang trọng Giá cả cũng rất đắt Gặp phải lâm giật ở đây thật sự là mất hứng Lâm giật cũng không ngờ được Lần trước ở quán cà phê Đài O Lâm mai mai đã dường dường tự đắc nói Cô ta đang làm việc ở một công ty lớn, nhưng hóa ra chỉ là công ty con của tập đoàn của cậu thôi. Cũng vì thế mà cô ta coi thường sợ an nhiên, coi thường cô ấy làm việc ở một viện dưỡng lão tư nhân cao cấp. Nghĩ tới đây thôi, cậu đã cảm thấy buồn cười rồi. Ừ, tôi cùng bạn tôi tới đây tàn gẫu. Lâm giật thản nhiên trả lời. Bạn cậu. Ánh mắt Lâm mai mai nhìn sang chỗ trống bên cạnh Lâm giật. Sau đó cô ta nhìn Lăng Tiêu Tiêu. Cô ta nói với vẻ bất ngờ. Lăng Tiêu... Cậu ta là bạn cô à? Lăng tiêu tiểu gật đầu nói Đúng thế, Lâm giật là bạn học của tôi Thế xem ra Trình độ học vấn của cô cũng không tốt lắm Lúc ăn cơm còn tự khen mình ghê lắm Nếu đã học cùng trường với cậu ta Thì cô dò được tới đâu cơ chứ Lâm mày mày to về khinh bỉ Cô ta ngừng lại một lát rồi nói Thôi đi Mai cô không cần phải tới công ty đâu Không biết phòng nhân sự làm ăn kiểu gì Loại vớ vẩn thế này mà cũng tuyển vào công ty Không sợ làm xấu mắt công ty à Làng Tiêu Tiêu ngơ ngác, cô vốn vui mừng khi thấy là Mai Mai quen biết lầm giật, nhưng đang yên đang lành, tại sao cô lại bị đuổi việc? Cô thậm chí còn chưa đi làm được buổi nào. Thấy Lăng Tiêu Tiêu ngơ ngác đứng người người tại chỗ, Lâm Mai Mai lạnh lùng nói: "Còn đứng đó làm gì? Không hiểu tôi nói gì hả? Mang thằng mạng rác rời của cô biến khỏi tầm mắt tôi mau, đừng có cản trở công việc của tôi." Nhưng mà Lâm Mai Mai nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của lăng Tiêu Tiêu thì càng tức giận hơn. Cô sao thế hả? Không hiểu tiếng người à? Mang theo thằng bạn rác rưởi của cô cút ngay, nếu không ngày mai không những không nhận được tiền đặt cọc mà còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho công ty đấy, biết không? Giọng điệu làm Mai Mai vô cùng hùng hổ, khiến Lăng Tiêu Tiêu sợ tới run rẩy. Cô làm thế không đúng đâu." Lâm giật nhíu mày, cậu nói. "Cô ấy đã phạm phải lỗi gì? Tại sao đang yên đang lành lại sa thải người ta?" "Ha <cười> ha, tôi là quản lý của bộ phận tài chính, tôi muốn đuổi ai thì đuổi." Cậu phải giải thích với thằng rác rưỡi như cậu à? Lâm Mai Mai nhìn Lâm Giật với ánh mắt khinh thường. Cậu ấy à, Một thằng rác rưởi mà cũng dám học đòi người khác tàn gái. Sao không đái một vũng rồi tự so đi? Vừa xấu vừa không có tương lai. Chỉ cần đứng chung một chỗ với cậu thôi. Tôi đã không chịu nổi rồi. Đã hiểu chưa? Nhưng mà quản lý Lâm... Lăng Tiêu Tiêu không ngờ được quan hệ giữa Lâm Mai Mai và Lâm Giật lại tệ hại như thế. Hơn nữa, nhìn thái độ của cô ta với Lâm Giật Làng tiêu tiêu tức giận tới mức định bỏ đi luôn. Nhưng mà cô rất cần công việc này. Từ lúc tốt nghiệp đến giờ đã nửa năm rồi, cô nộp CV vào hơn 50 công ty, mãi mới kiếm được một công việc ở công ty bất động sản có lương khá ổn. Tương lai cũng có khả năng phát triển hơn. Nhưng cô lại bị lâm mai mai vô duyên vô cớ đuổi việc. Làng tiêu tiêu cảm thấy tủi thân phát khóc luôn. Quản lý lâm. Làng tiêu tiêu cô lấy dũng khí. Mồi côi mất máy định nói. nhưng lại bị Lâm Mai Mai lạnh lùng cắt ngang. "Đừng có gọi tôi là quản lý, từ hôm nay trở đi, cô không còn quan hệ gì với tập đoàn Vinh Nghiệp nữa. Ngày mai cô đến phòng nhân sự lấy lại sự yếu lý lịch đi, tôi sẽ lập tức liên hệ với phòng nhân sự, cô không cần bận tâm." chiều này lúc gặp Lăng Tiêu Tiêu, Lâm Mai Mai đã thấy vô cùng mất hứng. Cô gái này tuy vừa mới tốt nghiệp đại học, nhưng cho dù là năng lực làm việc hay chứng nhận chuyên môn đều thể hiện rằng trong tương lai cô ấy sẽ không chỉ là một thường tập sinh tài chính không thôi. nhưng quản lý tài chính chỉ có một người cô ta sẽ không bao giờ giữ lại bên mình một tai họa ngầm như thế cho dù hôm nay không gặp lâm giật thì lâm mai mai cũng đã quyết tâm phải sa thải cô gái này nếu muốn sa thải lang tiêu tiêu cô phải chứng minh bản thân có quyền này đã lâm giật bỗng nhân lên tiếng vớ vẩn tôi là quản lý phòng tài chính của tập đoàn vinh nghiệp mà cô lăng đây chỉ là thực tập sinh phòng tài chính dưới trướng tôi thôi tôi muốn sa thải cô ta chỉ cần một câu là đủ còn phải giải thích với cậu nữa à Lâm mãi Mai đắc ý nói. Lâm giật tiếp tục lắc đầu. Dù cô có quyền thật, nhưng cũng chỉ là quyền đưa ra ý kiến thôi. Cô phải đưa ra ý kiến muốn sa thải lăng tiêu tiêu lên cấp trên. Còn cuối cùng có đuổi cô ấy hay không? Phải đợi giám đốc nhân sự của công ty đồng ý ký vào. Sau đó lại chuyển giấy tờ sang phòng nhân sự. Thì mới có thể coi là đuổi việc thành công chứ. Trước kia, khi Lâm giật ở cùng tường sao, cậu cũng biết một chút về nội quy và quy định của công ty. Mặc dù không học thuộc lòng, Nhưng cậu vẫn biết rõ ràng về việc này. Vì sao cậu biết? Lâm Mai Mai nghi ngờ nhìn cậu, cô ta lập tức cởi nói. Đúng thế thì sao nào? Điều cậu vừa nói chỉ là các bước dập khuôn thôi. Tôi đường đường là quản lý phòng tài chính, muốn sa thải một thực tập sinh. Căn bản không cần phó tổng giám đốc phê duyệt. Chỉ cần nói với bên nhân sự cho có lẽ thôi là được. Nếu cậu không tin, bây giờ tôi lập tức gọi điện cho bên nhân sự, để cho cậu tận mắt thấy cô ta bị sa thải thế nào, xem cậu còn nói gì được nữa. Lâm mai mai nói xong Thì lấy điện thoại từ trong túi ra Cô ta gọi điện cho quản lý phòng nhân sự Trước mặt hai người Alo, quản lý Dương à Khuya rồi sao anh còn chưa nghỉ ngơi Đúng thế, tôi đang ra ngoài làm việc Tôi gọi điện cho anh bàn chút việc Tôi muốn đuổi việc một thực tập sinh Đúng, là thực tập sinh mới được nhận Ờ, là thực tập sinh bộ phận chúng tôi Đúng thế Chính là cô gái hôm nay mới tới đấy Nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn đấy Nhớ lúc nãy bị tôi bắt gặp ngoài đường con gái mà lại mặc mấy bộ đồ lố lăng giống mấy đứa ăn chơi hư hỏng, thế mà còn không biết xấu hổ, nó là nhân viên tập đoàn Vinh nghiệp chúng ta, tôi thấy rất ảnh hưởng tới hình ảnh tập đoàn. đúng vậy, cô ta còn ở cạnh loại người không ra gì nữa. tất nhiên là thật rồi. hai bọn họ đang đứng bên cạnh tôi đây này. anh nói xem, cô ta mà ở lại công ty thì chắc chắn sẽ tạo ra ảnh hưởng xấu tới thương hiệu của công ty. đúng đó, ngày mai tôi mang tay lựa cho anh, để anh ký tên sa thải cô ta luôn. vâng, cảm ơn quản lý Dương. Hôm nào tôi mời anh ăn một bữa. Tạm biệt. Sau khi Lâm Mai Mai cúp điện thoại, Lăng Tiêu Tiêu không kiềm chế nổi nữa, cô lập tức bật khóc. Để nhận được công việc này, cô đã tốn biết bằng mồ hôi công sức mà người bình thường không ai hiểu được. Vẫn chưa chính thức đi làm, nhưng đã phải trơ mắt, nhìn tất cả mọi thứ tan biến. Dù tính cô có là người vô tư thoải mái đi chăng nữa, thì cô cũng không có cách nào chịu đựng được. Tất cả tuổi thân uất ức đều hóa thành giọt lệ tràn mi. Chật chật, nhìn bộ dạng cô này khóc cái gì mà khóc đây là do cô gây gió gạt bão rồi sao mọi chuyện đã quyết định xong rồi hai người cũng mau cút nhanh đi tôi còn phải gặp một khách hàng quan trọng nếu khiến chuyện này bị chậm trễ hai người cứ chờ mà chịu đòn đi lâm mai mai vinh mặt hất hàm cà khịa hai người lâm giật nhíu mày cậu hỏi lại lâm mai mai nếu phong cách quần áo có thể trở thành lý do sa thải một nhân viên vậy thì cái trường hợp lãnh đạo của công ty ăn mặc gợi cảm ngồi trước camera live stream đòi Phan tặng quà tặng tiền còn chụp ảnh không đứng đắn. Có phải càng dễ bị đuổi việc không? Cùng lúc đó, Lâm Giật cũng cười thầm. Nếu để Lâm Mai Mai biết người cô gửi tin mỗi ngày để xin được gặp mặt lại chính là tiên giác rời đang ngồi đối diện cô ta bây giờ, thì không biết khi đó Lâm Mai Mai sẽ cảm thấy thế nào. Sau khi Lâm Mai Mai nghe thấy thế, thì nhớ mày, cô ta cảnh giác nhìn Lâm Giật. Rốt cuộc, cậu muốn nói gì? Lâm Giật cũng đứng lên, cậu thả nhiên đáp trả lại cô nàng. Không có gì, Tôi chỉ muốn nói với cô một câu thôi Làm người ấy à Để lại cho người khác một con đường Cũng là giữ lại cho mình một đường lôi Cậu đang uy hiếp tôi hả Lờ mai mai ngẩn người Cô ta lập tức ôm bụng cờ lớn Haha, <cười> cái thằng rẻ rách như cậu Cũng dám uy hiếp tôi Haha, <cười> đúng là buồn cười chết mất Thằng rẻ rách này Cho dù muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân Thì cũng phải nhìn xem bản thân thế nào Cậu có tư cách gì mà uy hiếp tôi Hay cậu định nói cho tôi biết Thật ra cậu vẫn luôn che giấu chức vụ tổng giám đốc của mình hả? Lâm Mai Mai cười tới gập cả bụng. Đúng lúc này một anh chàng mặc vest nghiêm chỉnh đi vào. Hắn đi tới bên cạnh Lâm Mai Mai. Chuyện gì thế? Sao cười vui vẻ quá vậy? Anh chàng này vừa xuất hiện, Lâm Mai Mai đã lập tức khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Cô ta thở hồn hển, chỉ tay vào mặt Lâm giật, nói: <cười> Vừa rồi thằng nhóc rác rưởi này dám uy hiếp em, bảo em phải cho người khác một con đường sống. Ha <cười> ha. em không nhịn nổi nữa sao trên đời này lại có thằng đàn ông không biết xấu hổ như thế chứ buồn cười chết mất uy hiếp em hắn hơi nhăn mày rồi quay đầu lại đánh giá lâm giật từ trên xuống dưới cậu là người uy hiếp mai mai nhà tôi à thấy lâm giật mặc một chiếc áo khoác ngoài ngắn bình thường ánh mắt hắn cũng dần trở nên khinh thường không phải không phải đâu chúng tôi chỉ xảy ra hiểu lầm nhỏ thôi lâm giật không uy hiếp quản lý lâm đâu Anh chàng này ăn mặc và khí chất không giống người thường. Dù sao, cô cũng đã mất việc rồi. Làng tiêu tiêu không muốn khiến lâm giật liên lụy thêm nữa. Cô vội vã ra mặt giải thích. Nhìn lo nhỏ nhắn trong bộ trang phục gì cây trước mặt. Trong mắt hắn lập tức xuất hiện vẻ tham lam. Nhưng mà ngay sau đó hắn cảm thấy hoài nghi. Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt của cô rồi nghi ngờ hỏi. Cô là làng tiêu tiêu à? Làng tiêu tiêu cũng ngỡ ngàng. Anh biết tôi à? Ha <cười> ha. tôi đã đọc sở yếu lý lịch của cô rồi không phải cô là sinh viên mới tốt nghiệp của đại học nam lâm hà hôm nay cô có đến phòng nhân sự của tập đoàn vinh nghiệp báo danh cô có phải là Lăng tiêu tiêu không nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của anh chàng trước mặt Lăng tiêu tiêu lập tức trợn tròn mắt hỏi hắn anh là sếp tổng lợi của công ty hà ha thần không thể nhề ra mới đi làm chưa được nửa ngày mà đến cả sếp tổng lợi của công ty đã biết rồi cũng không biết loại người như cô đến công ty là để làm việc hay có âm mưu gì khác nữa ánh mắt lâm mai mai khinh bỉ nhìn lăng tiêu tiêu ngỡ điệu tràn đầy vẻ coi thường ha <cười> ha sao vẫn khóc vậy giám đốc lâm có phải có bắt nạt đồng nghiệp mới không lợi bần nhìn lăng tiêu tiêu với đôi mắt đỏ ửng thì cười nói tôi lăng tiêu tiêu mở miệng định nói gì nhưng lại bị lâm mai mai ngắt lời ấy <cười> ra chuyện nhỏ ý mà không cần sếp tổng phải đích thân hỏi đâu ạ sếp ngủ đi ạ hôm nay người ta sẽ đặc biệt gọi cho sếp loại rượu bờ đi mà sếp thích uống nhất Rượu đến đây rồi, tôi sẽ rót cho sếp một chén. Lời mày mày níu lấy cánh tay của Lợi Bân, nói với vẻ mặt nịnh hót, sau đó kéo hắn ngồi lên ghế. Đồng thời, ánh mắt cô ta lạnh lùng, nhìn về phía lăng tiêu tiêu nói. Không nhìn thấy tôi và sếp Lợi đang nói chuyện sao? Còn người người ở đây làm gì? Không biết quan sát gì cả. Không biết phòng nhân sự nghĩ gì nữa. Đi tuyển một người ngây ngô vào đây thì sau này làm việc kiểu gì? Thật sự không sao chứ. Lợi Bân ngồi ở trên ghế, mỉm cười nhìn lăng tiêu tiêu hỏi. vâng tôi không sao ạ sếp và giám đốc lâm bàn chuyện đi ạ chúng tôi xin phép đi trước làng tiêu tiêu cắn môi rồi kéo tay lâm giật đi ra ngoài đợi một lát lâm mai mai quay đầu lại rồi lạnh lùng nói ngày mai đừng quên là vào phòng của tôi lấy tài liệu đấy chứ tôi không có nhiều thời gian đợi cô đâu làng tiêu tiêu dừng bước chân khẽ gật đầu rồi kéo lâm giật rời đi chỉ đến khi rời khỏi đó rồi làng tiêu tiêu cuối cùng cũng không nhịn được ngồi ở ven đường ôm đầu bật khắp Cô quá cần công việc này nếu như thật sự phương diện nào làm chưa tốt gây đến phiền phức hay tổn hại gì cho công ty. Kể cả công ty không đuổi việc thì cô cũng chủ động nghỉ việc. Nhưng hôm nay vì phong cách ăn mặc của cô mà lầm mãi mãi nói là mình ăn mặc quá dị, nên trực tiếp gọi điện thoại cho giám đốc phòng nhân sự nói ra những lý do căn bản không hề tồn tại và trực tiếp đuổi việc cô. Bất luận thế nào thì cô cũng không thể nào chấp nhận được. Nhưng cô lại không có cách nào khác. Đây là lần đầu tiên Cô cảm thấy bất lực như vậy Cảm giác như từ trên tầng mây Ngã xuống bờ vực thẳm Lúc này ngoài khóc ra Thì cô không muốn làm gì hết Lâm giật đứng ở bên cạnh Thầm thở dài một hơi Bà ấy phó tổng phụ trách nhân sự của công ty đến Sao cô không nói rõ sự việc ra Lâm giật từ trong tối Lấy ra khăn giấy rồi đưa đến trước mặt Lăng tiêu tiêu nói Lăng tiêu tiêu vẫn vùi đầu ở đó Rồi ngạn ngào nói Vô dụng thôi Chào này lúc ăn cơm em có nghe nói mối quan hệ của giám đốc lâm và xếp lợi không hề bình thường. họ còn bảo em trong công việc tốt nhất đừng dây vào giám đốc lâm. em đã làm việc rất cẩn thận rồi, nhưng tại sao cô ta vẫn muốn đuổi em? hơn nữa còn quay sang nói anh mà nói còn khó nghe nữa. nói xong, lăng tiêu tiêu đau lòng bật khóc. lâm giật nhìn thấy mà cảm thấy bất lực. cô gái này đúng thật là bản thân mình bị đuổi việc mà vẫn còn tâm trạng đi quan tâm đến người khác bị nói thế nào nữa. Chỉ có điều, nếu mình muốn phát triển khu đất ở tòa nhà này mà Lăng Tiêu Tiêu có thể ở lại đó làm giám sát tài chính, thì tốt quá rồi còn gì? Đầu tiên, năng lực nghiệp vụ của Lăng Tiêu Tiêu chắc chắn không có vấn đề gì. Cô vừa tốt nghiệp ngành tài chính của Học viện Quản lý Kinh tế. Trong thời gian học đại học, cô còn lấy được 3 năm học bổng quốc gia, còn là sinh viên tốt nghiệp loại ưu của trường. Tất cả những điểm này cộng lại, thì cô đều có thể đảm nhận công việc này. Tiếp nữa, nói thế nào thì Lăng Tiêu Tiêu cũng là người của mình. Khi mình mới khởi nghiệp mà có một người thân cận giúp mình quản lý về tài chính, thì đây cũng là yêu cầu cấp bách. Lâm giật rất cần người như làng tiêu tiêu ở lại. Cô rất muốn làm việc ở tập đoàn Vinh nghiệp sao? Lâm giật ngồi bên cạnh Lang tiêu tiêu, lấy ra một điều thuốc ngậm trong miệng rồi hỏi. Tất nhiên là muốn chứ, tập đoàn Vinh nghiệp là công ty bất động sản nổi tiếng, văn hóa và chế độ làm việc của tập đoàn đều vô cùng lý tưởng, đặc biệt là phù hợp với những sinh viên vừa mới tốt nghiệp mà chưa có kinh nghiệm xã hội như bọn em. Em đã gửi mấy chục đơn xin việc đi rồi mà cái này mới được tuyển đấy. Nhưng thật không ngờ... Nhìn thấy Lăng Tiêu Tiêu lại muốn khóc lớn. Lâm giật bắt bác sĩ vỗ vai cô, an ủi. Nhưng theo như tôi biết, tòa nhà chưa hoàn thành kia không chỉ có một tập đoàn như vinh nghiệp tham gia mà còn có tập đoàn Lâm Khê trong đó. Sao cô không đến Lâm Khê làm mà cứ phải vào vinh nghiệp? Lâm Khê? Lăng Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, lau nước mắt nói. Anh đúng là không biết gì cả. Tập đoàn Lâm Khê còn khó vào hơn cả Vinh nghiệp, yêu cầu tuyển dụng thấp nhất cũng phải là sinh viên tốt nghiệp trong 10 trường tốt đầu của cả nước. Vì thế mà em còn không có tư cách gửi hồ sơ vào đó cơ. Có thể vào Vinh nghiệp, anh có biết em đã phải nỗ lực thế nào không? Lâm giật gật đầu, giới trướng của tập đoàn Hà Thị tổng cộng có 5 công ty niêm yết. Trong đó tập đoàn Lâm Khê xếp thứ nhất, tất cả những nhà đầu tư có dự án liên quan đến bất động sản đều phải lấy Lâm Khê làm chủ. Vinh nghiệp chỉ là phụ thôi. Hơn nữa, phúc lợi đãi ngộ của tập đoàn Lâm Khê cũng tốt hơn vinh nghiệp rất nhiều. Cô đã gửi hồ sơ vào Lâm Khê chưa? Lâm giật ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Chủ tịch tập đoàn này tên là Lý Huy. chiều này cậu mới gặp ông ta ở công trường. Cậu còn lưu lại số điện thoại của ông ta nữa. Em chưa? Làng tiêu tiêu lắc đầu, nói. Tiêu chuẩn tuyển dụng của công ty họ cao như vậy, học lực và kinh nghiệm làm việc của em đều không đủ. Thì sao họ có thể nhìn hồ sơ của em được chứ? Dạ thế. Lâm giật thở ra một hơi Quay đầu lại nói với làng tiêu tiêu Như này đi Tối nay cô cứ về nhà ngủ mùi sắc thật ngon Sau đó khi tỉnh dậy Hãy chỉnh sửa lại một chút hồ sơ sinh việc của mình Tôi có một người họ hàng Làm việc ở phòng nhân sự của tập đoàn Lâm Khê Đợi lát nữa tôi sẽ gọi điện cho ông ấy Xem có thể đi cửa sau được không Trước tiên cứ gửi hồ sơ vào đó đã Còn về những việc khác Thì sau đó sẽ tiếp tục xem tình hình Anh... anh có người thân Làm ở tập đoàn Lâm Khê á Làng tiêu tiêu trợn chần mắt lên trước hỏi lâm giật với ánh mắt tò mò ừ họ hàng xa thôi mấy ngày trước ông ấy còn gọi điện cho tôi nói là có bạn học nào phù hợp không thì giới thiệu sang bên ông ấy vợ hay nhân cơ hội này cũng coi như giúp ông ấy sao cũng không vấn đề gì chứ lâm giật nói với vẻ nghiêm túc thợ sao làng tiêu tiêu kích động rồi lập tức đừng lên ánh mắt đợi đẫn nhìn lâm giật nói anh anh không được lừa em đấy mặc dù hiện giờ em mất việc Nhưng nếu em cố gắng, thì nhất định tìm được công ty cân mình. Cùng lắm thì làm ở công ty nhỏ, nhưng em ghét nhất là người khác lờ mình, đặc biệt là những người mà em quan tâm. Lúc nói đến câu cuối cùng, thì giọng của lăng tiêu tiêu bé dần như con kiến, gò má cũng đỏ ửng. Lâm giật cũng đứng lên, nghiêm túc nói. Yên tâm đi, người có năng lực thì ở đâu cũng không bị vùi dập đâu. Giờ tôi sẽ được cô về nhà, sau đó tôi gọi điện cho người họ hàng đó. Cô cứ đợi tin là được. Trong màn đêm, đôi mắt to như hoa lê của làng tiêu tiêu cứ nhìn lâm giật rồi gật đầu mạnh nói em tin anh lâm giật đưa làng tiêu tiêu về rồi tự mình bắt xe về thung lũng vì thúy ở trước cổng cậu rút điếu thuốc ra hút rồi gọi điện cho lý huy là lâm thiếu gia à ở đầu dây bên kia truyền lại giọng nói rôn rẩy của lý huy lấy tổng tôi có việc muốn nhờ ông lâm giật nói lâm thiếu gia có việc gì thì cứ càn dặn nếu nói là nhờ cậy thì đúng là giảm thọ cho lão lý này rồi ngữ khí của lý huy vô cùng kích động có thể được thiếu gia của hà gia gọi điện lúc nửa đêm để can dặn công việc nhất định phải là chuyện lớn hơn nữa chuyện này cậu ấy lại không tìm chủ lưu cũng không tìm thân lương tín mà trực tiếp tìm đến mình điều này có nghĩa là bắt đầu từ hôm nay mình chính là người của lâm thiếu gia lý huy lan lụi được đến ngày hôm nay trở thành chủ tịch tập đoàn bất động sản cũng vì nịnh mợ bám gót được thân lương tín Bây giờ đang nói chuyện điện thoại với thiếu gia Hà Gia Rõ ràng là cách biệt trời vực Không thể có cùng tiếng nói Nghe tiếng thở mạnh truyền lại trong điện thoại Lâm giật bật cười nói Thật ra cũng không có chuyện gì lớn Tôi chỉ muốn hỏi ông là Bên công ty các ông còn tuyển người không Nếu còn thì tôi có một người bạn rất đặc biệt muốn giới thiệu sang đó để gian luyện Không biết là Lý Tổng có tiện không Tiện không Lý Huy dường như không do dự mà nói Tất nhiên là tiện ạ Lâm Thiếu Gia muốn sắp xếp người nào? Muốn làm trước gì? Hiện giờ công ty chúng tôi đang thiếu vị trí giám sát tài chính. Còn cả chủ quản phòng tài chính. Nếu như Thiếu Gia không chê, thì giờ tôi sẽ gọi điện. À không, sẽ tự mình về công ty để sắp xếp. Thiếu Gia thấy thế nào ạ? Hử? Lâm Giật có chút ngượng ngùng hút điếu thuốc, nói. Vậy thì, thực tập sinh phòng tài vụ có được không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.